các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi tìm thử, hai đứa cũng về đi. Cảm ơn hai đứa nhé. Hai đứa tôi cũng được ăn đủ phần nào, bụng tròn cũng không còn nặng chịu như trước nữa. Chúng tôi cũng quay về cùng những suy nghĩ nhưng có vẻ không giống như trước. Được độ chừng 10 bước, một giọng nói vẻ quan tâm ng ngọng, ngọng vì phản lẫn điệu cười thoáng qua lộ tai tôi. Mất bò à bác, chắc là vào ăn cỏ đất đền nên thần thánh mất đi rồi. Tiếng một bà nhà bên kế thang chung Tự nhiên tôi lại thấy lạnh người Quanh người sang nhìn thằng Tuấn Nó tròn tròn mắt Mắt tôi nhắm một cái rồi mở thật nhanh Tiếp tục rảo bước với mở hỗn độn không lô dích Về đến nhà Tắm rửa song xuôi tôi leo lên giường Như chờ đợi một câu trả lời từ ai đó Có lẽ câu nói đùa đó Đang ám ảnh tôi thực sự Trước này chuyện tâm linh với tôi mà nói Quả thật không hề đơn giản như câu nói Tôi không sợ Hai tiếng sau tôi vẫn đang loay hoay với Chủng suy nghĩ hỗn độn Bóng tiếng gõ cửa vang lên Chờ kịp đáp, thằng trùng xông vào với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt chớp sáng, có lẽ đó là giọt nước mắt còn sót lại bị phản chiếu dưới ánh đèn. Tôi bắt đầu hiểu được chuyện gì và tỏ ánh mắt chiều vui cùng nó. Tìm thấy bò rồi phải không? Hai mươi tôi vừa chạm nhau thì, "Ừ, thấy rồi mày ạ." Một giọng nói phấn khởi không lẫn vào đâu được. "Nó bị bảo vệ đồng bắt đi mày ạ. Nó ăn lúa gần trụ hồi đèn, nghe bảo là ông ấy bắt cho tụi mình sợ, nhưng đến 8 giờ tối vẫn chưa thấy ai xuống xin." nên là ông phải lên tận nhà bảo. Đang tám chuyện với nhau, bỗng nó lao vụt đi. Tôi hiểu và thông cảm cho nó, có lẽ nó chạy đi báo với thằng Tuấn thằng Hoàng. Tôi cảm thấy nhẹ người hơn, mọi suy nghĩ tồi tệ của tôi về ngôi đền tan biến. Nó vừa đi, tôi cũng quyết định ngủ luôn. Giấc ngủ tìm đến rất nhanh vì hôm nay tất cả đều khá là mệt. Thức giấc với một tinh thần thoải mái, có lẽ sự giải thoát về tâm lý giúp cho con người ta được như vậy. Hôm nay một ngày đặc biệt, đúng hơn là một ngày đặc biệt với người dân xóm tôi. Tất cả mọi nhà, mọi người góp công góp sức, lao động dọn dẹp lại khu vực và ngôi đền. Tất cả đều vừa làm vừa chuyện trò rôm rả, ai nấy đều hăng say, vượt qua sự khó khăn của bầu trời mùa hè. Đơn giản ai cũng nghĩ, đó là trách nhiệm và là điều nên làm. Mọi câu chuyện hòa lẫn công việc như thế là một, cho đến lúc vợ chủ tư, cái chú từng hù chúng tôi, không biết ai sui bà, xây đền rồi cũng chẳng thấy khác là bao, chỉ mất công dọn dẹp." Bà vừa nói vừa cười giọng đùa pha lẫn sự của sách trong đó. Vừa dứt lời, mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về bà, những ánh mắt tỏ ra ngán ngẩm với câu nói vô ý vô tư đó. Số còn lại thì bày tỏ suy nghĩ về lời bà nói. "Tôi nói thêm nghe, chúng ta tôn tạo lại ngôi đền là để thờ thần thánh, những người đã có công với vùng đất này, họ khai hoang, làm vùng đất cằn cỗi ngày nào trở được như hôm nay, nơi chúng ta đang cùng sống." Đúng vậy đúng vậy. Một số khác bày tỏ về lời nói của Bắc Hùng, cũng là ba thằng Tuấn. Nhìn sang bà, liếc xuống khuôn mặt, đôi mắt tỏ ý hồi lỗi, ai cũng nghĩ chắc là một câu nói vô tình thôi. Lát sau Bắc Hùng đính chính, "Chúng ta không bàn chuyện này nữa, và từ nay tôi cấm tất cả mọi người và hãy từ bỏ những suy nghĩ tương tự, nghe chưa?" Có lẽ lời Bắc Hùng vừa nói cũng là điều mà mọi người đều muốn, tất cả đều tỏ ý ưng thuận. Quay lại buổi lao động, công việc cũng dần xong, trời cũng bắt đầu mát hơn. Bóng người bắt đầu thưa dần, mọi người cũng quay trở về nhà sau một buổi lao động hăng say. Chiều hôm sau, khi tôi cùng gia đình đang ăn bữa trưa, mọi hôm bố tôi đều kể về những thứ bố thu thập được từ báo, từ tivi, thật bổ ích, nhưng hôm nay thì khác. Vợ chủ tư nghe nói là ốm liệt giường từ tối qua đến giờ, mọi người đang đồn về sự việc này. Chẳng có gì đáng nói nếu sự việc không trùng lọc với việc xảy ra ngày hôm qua tại đền Chắc là bà bị thánh trừng phạt đấy Tôi bắt đầu suy nghĩ Bố tôi lặp lại suy nghĩ của tôi một lần nữa Mọi người đang nghĩ chắc là do hôm qua bà nói thế nên bị thánh phạt Còn cũng chú ý lời ăn tiếng nói Đặc biệt là khi đến gần chỗ đền thánh nhà con Bố tôi nói với giọng đầy giăn đe nhưng nhẹ nhàng Rằng tôi cắn môi lúc nào cũng không biết trong đầu tôi mập mờ loe ra thứ gì đó không rõ ràng, duy nhất một suy nghĩ rõ ràng chiếm lấy toàn bộ độc não tôi. Chuyện này là thật sao? Tôi rùng mình. Mấy hôm sau, khi cả đám đang câu cá, bắt gặp bà Tư, vợ chú Tư, cả đám đang suy nghĩ về vụ kia thì lời của thằng Tuấn phá tan mọi thứ. Thím Tư khỏe rồi hả? Ừ, bác sĩ bảo do làm việc giữa trời chưa nắng, mà thím thì lại có tuổi nữa nên ốm là bình thường. Bà đáp. Hòa ra là do trời nắng, kể cũng đúng. Trong đám đứa nào cũng hay đội nắng để nỗi da đen nhánh, còn cảm thấy mệt nữa là thêm tư, đã có tuổi rồi. Tôi nghĩ trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net